Hãy qua hẻm chuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh xa xin chào tất cả những khán thính giả của trợ tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của bộ truyện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 Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.